236 Chân lý Những hậu quả của việc nói dối là vô cùng tai hại và khó chịu, vượt xa bất kể cái lợi tạm thời nào mà chúng ta có thể đạt được. Đừng đầu hàng những đam mê của bạn hay dư luận sai lầm. Cả hai đều dẫn đến một cuộc sống đầy dối trá. Đa số những hành động của chúng ta đều được hướng dẫn bởi sức mạnh của dư luận và những lời dạy của kẻ khác. Bạn nghĩ đời tôi luôn chạy tới một nơi nào đó, như thể là nó đang chạy khỏi tôi. Tôi có thể tìm chân lý ở nơi đâu? Bạn có một giọng nói nội tại mà bạn nên lắng nghe. Đó là giọng nói của cái chân lý sống bên trong bạn. Alexander Gardner Điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm là sống một cuộc sống tốt. Điều này được đạt tới không chỉ bằng cách làm điều tốt mà quan trọng hơn là bằng cách không làm những điều xấu. Thế nhưng, cái quan trọng nhất là không làm những điều xấu. Chúng ta. Đa số những hành động của chúng ta đều được hướng dẫn bởi sức mạnh của dư luận và những lời dạy của kẻ khác. Có nghĩa là đa số những hành động và ý nghĩ của ta đều không độc lập như ta nghĩ